Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu thì sao? Cậu còn chưa có bạn gái Tôi tính là giới thiệu cho cậu một vài em đó chẳng phải là hết nợ ân tình sao Anh thôi đi, anh đừng có tưởng bở Bạch Tử Cống trợn mắt liếc Diệp Thanh Vân Ai ân tình anh nợ tôi, trừ phi là mời tôi Mười bữa que nướng, nếu không thì không nói đến Này, cậu sao vậy? Diệp Thanh Vân kêu lên Tôi là người có hảo tâm mà ai cô em kia nhá da trắng mặt xinh tóc người lại đẹp ở để tôi nhớ lại xem nào vòng một là chín mươi vòng hai là năm mươi sáu vòng ba là hơn chín mươi nghe đồn tên là cái gì mà trinh trinh ngọc ngọc đó rồi ơi lại còn đang là sinh viên đại học này đến cả đốt đèn đi tìm mấy đêm cũng không thấy đâu bạch tử cống ngậm một que xiên nướng liếc mắt nhìn diệp thanh vân Sao anh biết rõ số đo của nàng như vậy? Anh thử rồi sao? Nếu như nàng ok như vậy Vì sao anh không bắt đến nàng mà anh lại muốn giới thiệu cho tôi? Theo tôi được biết đó à, Dường như anh cũng chưa có bạn gái Bạch Tử Cống cũng không phải là ngốc Diệp Thanh Vân giới thiệu mỹ nữ cho mình Khẳng định là có điều gì đó Không phải là à, tôi quá lớn tuổi hay sao chứ? Diệp Thanh Vân nghĩ Nếu nói mình quá lớn tuổi Thì cũng chỉ là cây cớ Bạch Tử Cống liếc mắt biểu môi à, Anh lớn tuổi Phải biết rằng là xã hội bây giờ đó Lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng không quan trọng Chỉ có tình, cần có tình yêu Thì tuổi tác cũng không thành vấn đề à, Anh cứ yên tâm Lớn mật mà theo đuổi đi Có tôi đứng ở đằng sau lưng hỗ trợ Mà đảm bảo là anh bắt được mỹ nhân về Tình huống này là cái quái gì vậy Tại sao lại đổ vào ta vậy Diệp Thanh Vân ngơ ngác nhìn Bạch Tử Cống Nhất thời cũng không biết nói gì Thấy Diệp Thanh Vân sững sờ, Bạch Tử Cống trong lòng đắc ý Lão Diệp ai, Đừng có mà chơi tôi Anh trông già đầu thế thôi Nhưng anh vẫn còn xanh và non lắm đó Thời điểm Diệp Thanh Vân đang sững sờ Thì bỗng nhiên một âm thanh dễ nghe truyền đến Làm cho hắn giật mình Lão ca Lão ca Sao anh lại ở đây Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân quay đầu lại Liền nhìn thấy một cô em Da trắng như tuyết dáng người vô cùng đẹp Khuôn mặt vô cùng xinh Đang nhìn về nơi này Ở bên cạnh nàng còn có một đám cô em nữa Có lẽ là bạn học Ăn mặc vô cùng tươi mát hở hang Đúng là những em gái nữ sinh Đang tuổi thanh xuân phơi phới Lão ca Này Không lẽ đây là em gái của lão Diệp Bạch tử cống nhìn em gái kia Trong lòng nghi hoặc nói Thế nhưng rất nhanh Suy nghĩ của hắn được chứng thực Tiểu Dĩnh à, Em tới đây làm gì Nhìn thấy mỹ nữ kia Diệp Thanh Vân đứng phát dậy đi nhanh qua Thì em tới đây tất nhiên là ăn que xiên kem nướng đó Diệp Văn Dĩnh Nháy nháy kem mũi Mày liễu hơi nhướng lên Lão ca anh uống rượu à À, lão uống một chút Diệp Thanh Vân liền kéo tay Của Diệp Văn Dĩnh Kéo nàng đến bên cạnh à, Sao em lại đến đây chứ Muốn ăn cơm có thể đến khách sạn mà Đến tiệm cơm nhà mình đó Anh quản được em sao Diệp Văn Dĩnh bĩu môi. Anh tới nơi đây được Lại không cho em tới là sao Hôm nay chúng ta là tập trung cùng với bạn học Anh đừng có làm em mất hứng đó Nghe được lời này Diệp Thanh Vân còn không biết nói gì liền thấy những cô em gái bên cạnh em mình Díu ra díu xít Văn Dĩnh Đây là anh trai của bạn sao Này thật là đẹp trai đó Đúng rồi Văn Dĩnh Này bạn thật sự là giấu thật kỹ đó Đến anh trai soái ca như vậy mà còn không kể cho chúng tôi. Văn Dĩnh, Văn Dĩnh, dứt khoát là gả anh trai của cậu cho tôi đi. Này, về sau chúng ta phải gọi Văn Dĩnh là tàu tử đó. Không được, phải gả cho tôi chứ, gả cho tôi. Tục ngữ có câu nói đúng. Đúng là ba người đàn bà thêm một con vịt thành cái chợ. Ai, vậy lại nguyên cả một đám. Đáp án chính là thành một cái siêu thị lớn. Đám bạn học của Diệp Văn Dĩnh vây quanh Diệp Thanh Vân díu dít nói không ngừng. Mà Diệp Thanh Vân lúc này đường đường là một đội trưởng đội hình cảnh Ở đây ngây ngốc Nhìn sang bạch tử cống bằng ánh mắt cầu cứu mà trên chán ứa mồ hôi lạnh Lão Diệp à không phải là huynh đệ không giúp người đâu Nhưng mà người nhìn đó ấy, quân địch quá mạnh quá đông quá hung hãn Người tự, tự cầu phúc đi bạch từ cống nhìn thấy tình hình như vậy liền cắm cúi đầu ăn không cả dám ngẩng lên nhìn thời khắc mấu chốt cũng may là em gái của mình xử lý thôi được rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.